Quyên Di xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức tác phẩm Kén chồng nguyên tác Amari de Premier Soir của nữ tiểu thuyết gia Pháp Max Duvisi qua ngòi bút dịch thuật của cô Nguyệt Hương. Chương 14. Đoàn xe lửa chạy hết tốc lực trong đêm tối. Mụ hầu phòng phụ trách toa xe đã sửa soạn xong giường ngủ cho hành khách khi Vĩnh Châu bước ra khỏi phòng, đứng hút thuốc ở hành lang, để Hoàng Thúy thông thả thay đổi y phục ngủ. Sự việc đã tùng tự tiến triển khả quan giữa chàng và cô vợ trẻ. Lúc Vĩnh Châu điện thoại nhã nhận hỏi thăm sức khỏe vợ, thì Hoàng Thúy đích thân đến trả lời và dịu dàng xin lỗi về cơn nóng giận vừa qua. Có lẽ vì ngồi quá lâu trong một căn phòng hầm thiếu thiện nghi Nàng viễn cớ còn nhức đầu nên xin được đôi chút yên tĩnh Như thế nàng sẽ có vài giờ nghỉ ngơi để chịu đựng sự mệt nhọc trong chuyến du hành xa xôi về miền trung của đất nước Nàng cho chàng hay đã có giữ một phòng hạng nhất trên chuyến xe đặc biệt Nàng sẽ có mặt tại sân ga khởi hành đúng 7 giờ và yêu cầu chàng đến gặp nàng cho y hẹn Vĩnh Châu bằng lòng không có ý kiến gì Và họ gặp nhau ở sân ga lần này, hai bên đều hết sức khả ái và đầy thiện cảm. Vĩnh Châu chưa thể hiểu rõ được thiếu nữ đang là vợ chàng, nên không đọc được tình cảm nàng trên gương mặt. Xong chàng cũng nhận thấy đôi mắt nàng có quần thâm, với dáng mệt mỏi. Đây có lẽ là một ấn tượng, tính chàng ưa quan sát, nên nhiều khi đi quá sâu có thể bị lầm lẫn. Xong vừa rồi, khi chàng đề nghị nàng nên nằm nghỉ cho khỏe, thì nàng lộ vẻ khoan khoái được thoát khỏi ngồi đối diện mãi với chàng mà không biết nói gì, ngoài nói về mấy nơi công cộng quen thuộc của các du khách không quen biết và chỉ bàn về mấy thắng cảnh đã viếng cùng thực đơn các nhà hàng. Khi thấy đèn đã lưu trong phòng toa xe, bính Châu chắc vợ chàng đã ngủ rồi nên chàng cũng trở vô để nằm nghỉ. Hoàng Thủy mướn luôn toa xe có bốn giường, nên hai giường họ nằm đối diện nhau. Ngồi lên giường mình, Vĩnh Châu lặng lẽ lò mò, thay đổi y phục. Chàng lột vớ cởi áo ngoài áo lót, để thay áo ngủ, tháo cà vạt, cổ áo ra. Tóm tắt, những hành động nhỏ nhặt cần thiết, nhưng kém thanh nhã, mà Hoàng Thúy đang mở hí mắt để theo dõi, và cảm thấy Vĩnh Châu quá xuồng xã, gần như có vẻ xúc phạm đến nàng. Rồi những cảm tưởng náo lòng băng sáng lần lượt trở lại với nàng, nàng nhận thấy cuộc hôn nhân này là một tai họa không phương cứu vãn. Người thanh niên này, người đàn ông xa lạ này là chồng nàng, nàng đã cho phép chàng được quyền hành động trước mắt nàng, những cử chỉ khiếm nhã như lột đôi vớ chẳng hạn. Có nhiều chuyện không đâu mà là nguyên do của sự đổ vỡ bất ngờ. Cử chỉ này nàng trách chồng vô lễ thì nàng lại cho là sự thường Đối với một ông khách lạ tình cờ mua vé xe cùng một buồn với nàng, chuyện này đã xảy ra nhiều lần khi du lịch mà nàng không muốn hoang phí mua cả phòng có bốn giường cho riêng nàng. Và cử chỉ ấy nàng chịu đựng thông thường, không để ý, nay lại là một giọt nước thêm cho tràn bầu tâm sự đau khổ đã tích tụ từ mấy giờ liền. Giọt nước mắt hờn tức chảy dài theo má nàng và kế tiếp những giọt khác. Rồi cơn nghẹn ngào tức tưởi chận ngang của hồng nàng Nàng thật vô cùng khổ tâm Nàng đã hành động như kẻ mất trí Vội ưng bất kể là ai Quên rằng hể là gái Thì điều quan hệ nhất là đừng đánh mất tự do của mình Và phải hy vọng, tin tưởng nơi hạnh phúc riêng của mình Dù không gặp con người này Nàng đã hy sinh hạnh phúc duy nhất của nàng Sự tự do Để cho ai, cho một thanh niên vừa quen biết Mà nàng đã trả lương và đã bán mình cho nàng vì tiền Nàng quá ghi tẩm cho hành động không cứu vãn được Nên nỗi buồn của nàng vụt ra thành tiếng khóc nức nở Vĩnh Châu vừa cho mắt ngủ Vùng ngồi dậy, lắng tai nghe Chàng nghĩ chắc có một thảm kịch xảy ra bên cạnh chàng Nên lật đợt bước xuống giường Chàng cúi xuống thiếu nữ đang đầm đìa nước mắt Và cố gắng an ủi nàng Chàng lòn tay sau lưng nàng Để ôm nàng trong một cửa chỉ thương xót Mà bất cứ ai ai trong trường hợp này Cũng cảm thương cho một cô gái đang đau khổ Em à, anh có thể làm gì để an ủi em? Nhưng chàng trai những giọt nước mắt ấy sẽ có lợi cho nàng, vì bao nhiêu ấm ức đã dồn nén trong người nàng từ sáng đến giờ sẽ vơi đi. Chàng tin chắc đã đoán được động cơ thúc đẩy nàng đã chọn một hôn nhân kỳ quặc như vậy. Để một thiếu nữ trẻ, đẹp, khỏe mạnh và giàu khó như Hoàng Thúy mà phải cầu cạnh để ông Thành Mỹ tìm cho nàng một người chồng và bắt buộc phải tuân theo điều khoản không kém lạ kỳ kia. Tất cô gái này muốn gạt hẳn ra khỏi đời mình Một tình yêu chân thật hay giả vờ Bất luận người đàn ông nào cưới vợ Cũng đều đòi hỏi được đối xử như ông chồng thật sự Và cũng muốn sử dụng đủ quyền hạn của mình Dù muốn dù không Hoàng Thúy cũng phải cam chịu ảnh hưởng yêu đương Hay giả vờ yêu đương của con người ấy Vĩnh Châu suy luận rằng Chỉ có ái tình và những biểu lộ ái tình Mà thiếu nữ muốn loại ra khỏi cuộc sống của nàng vả lại Hoàng Thúy xem quá khỏe mạnh, dôi dào, có lý nào là bị một bệnh di truyền hay một căn bệnh nguy hiểm. Nên Vĩnh Châu tự nghĩ rất có lý là dự định hôn nhân quái lạ này chỉ là sản phẩm của một bộ ốc con người bị tình phụ. Chàng đang kết luận là Hoàng Thúy lấy chồng cho bỏ ghét, để trả thù một ý trung nhân bạc tình, hay để gửi lòng hối tiếc cùng ghen tức của gã tình nhân vụn về. Trừ khi nào muốn ăn miếng trả miếng với kẻ khác, và với ý nghĩ ấy mà Vĩnh Châu mới ân cần với thiếu nữ đang khóc âm thầm. Những lời khuyên của chàng thốt ra, trước nỗi khổ của cô vợ trẻ xem có mồi ảnh hưởng tốt đẹp. Lẽ ra anh không nên chấp nhận thời gian ba tuần lễ không gặp em, mà em bắt buộc anh đó. Chúng ta càng biết nhau hơn, em sẽ có lợi là sớm nhận biết tình cảm em và những thiệt hại do hôn nhân thơ mộng này đem đến. Anh lớn tuổi và kinh nghiệm Anh phải đề phòng sự hối hận của em, nhưng nếu có chuyện gì cần, em nên tin là anh rất sẵn sàng lo lắng cho em. Ban đầu, lời nói của Vĩnh Châu chưa lọt vào tay Hoàng Thúy, giọng chàng trầm nhỏ, êm ả và ru nhẹ nỗi buồn của nàng như tiếng thì thào du dương rót vào tay. Xong tiếng em, danh từ thân mật mà Vĩnh Châu dùng để gọi đàn, khiến nàng giật mình. Cùng lúc ấy, nàng cảm giác là đôi vai nàng đang nằm trọn trong vòng tay che chở của Vĩnh Châu. Nàng liền vùng mạnh dậy và nói Ông làm gì giúp tôi được đây? Giọng chàng hằng học Nếu em muốn, anh sẽ lo thủ tục ly hôn và trả tự do cho em. Hoàng Thúy quá ngạc nhiên vì sự xuất sẵn ấy, liền hỏi Ông trả tự do cho tôi được à? Anh tin là được, anh chịu hết phần lỗi về anh. Để em thông thả kết duyên với người em yêu, nếu người ấy còn rảnh ra. Hoàng Thúy lại kinh ngạc, nín khóc một chập lâu, đoạn hỏi. Anh nói người nào, người nào rảnh ra? Người mà em luyến tiếc và vì vậy em mới kết hôn vội vàng như vậy. Chàng ngưng một lúc, đoạn lấy giọng dịu dàng hơn. Em thấy không, em đừng bao giờ nên lấy chồng vì tức giận, muốn làm cho người khác đau khổ, chính mình lại tự giết đời mình. Hoàng Thúy lại khóc, nàng phân trần Không phải tôi lấy chồng vì tức giận đâu Vĩnh Châu ôm lấy Hoàng Thúy áp vào ngực Âu yếm vuốt làng tóc mịn màng, vương bên má chàng Biết rồi, đang trong cơn giận thì thấy tức nên không phân tích được Có phải vì quá nghĩ đến một người Mà em quyết định tiến hành cuộc hôn nhân quái lạ này không? Hoàng Thúy thành thật đáp Ô không, không có người nào hết Vĩnh Châu không tin hỏi gặn Không phải vì tưởng giới đến hình ảnh một thanh niên nào mà em khóc hồi sáng, lúc ở dinh đốc lý sao? Hoàng Thúy ngước lên ngó chàng, phản đối. Anh nghĩ gì vậy? Tại sao anh lại muốn cho tôi thương tiếc một người nào? Tại vì anh nghĩ, chắc là em lo tưởng đến sự tuyệt giao với chàng nên em mới khóc. Tuy còn buồn khổ, xong Hoàng Thúy bật cười. Dự đoán sai lầm của anh chồng chợt, nàng thấy vui vui. Nàng nói. Ô, anh tưởng tượng và kết luận khéo thế cơ Ông lầm, tôi khóc không phải vì nhớ tưởng ai hết Em không đứng tiếc ai sao? Chàng nói rất chậm rãi Vì đang tìm hiểu sự bí ẩn Trong mối thất vọng là lùng này Nàng lặp lại Không, không có ai Đoạn nàng bật cười tiếp Trời, tí thú quá Vậy ra ông tưởng Nàng hỉ mũi, chậm mắt Đoạn giải thích Anh nên biết Nếu tôi yêu ai như anh vừa nói đó, thì tôi ưng người ta liền, gia tài tôi sẽ giúp sang bằng mọi trở ngại, nếu có. Vĩnh Châu làm thinh, chẳng nghĩ rằng trong vấn đề tình ái, tiền bạc không đủ xoay chịu được vài khó khăn nan giải. Vậy tại sao em khóc, nếu không phải thất vọng vì tinh, Tôi đã nói với ông không phải vậy, là không thể có như vậy được. Tôi buồn vì tôi chờ cảm thấy tôi hành động riêng rồ khi chọc ông. Cảm ơn lắm Một người chồng mà tôi mua thật quả khác thường Nên tôi mất hết tin tưởng Nếu không có gì khác làm đau lòng em Thì chuyện này nhắm cũng không có mấy tai hại Dù sao thì tôi cũng bị ràng buộc rồi Chàng điềm nhiên đáp Anh đây cũng vậy Ồ, ông là đàn ông thì khác Anh thiết nghĩ Tự chủ và tự do là hạnh phúc quý báu nhất cho con người Đàn ông lẫn đàn bà Phụ nữ còn luôn luôn bị giam hãm Trong nữ phái Tính e thẹn và thành kiến của họ nữa Có lẽ Nhưng trong việc này Ông còn được sự đền bu Bằng tiền bạc À phải tiền Chàng ngừng nói Chập sao mới tiếp Em có thể vui lòng gạt bỏ Trong tư tưởng em vấn đề tiền bạc đi không Em sẽ nhận định sai lầm Dù là với anh đấy Hạng thanh niên có học Thanh nhã đứng đắn. Tất luôn luôn có thể cưới vợ giàu Cho nên vì vậy mà người ta không bắt buộc Phải ương chịu cưới một người vợ Bất luận ai Và phải bằng lòng với hoàn cảnh đó Nhưng ông đã thực hành Chàng không bối rối đáp ngay Xin lỗi em quên rằng Anh chạy trốn một cô gái áo xanh nào đó sao Anh chỉ trở lại khi người ta cho anh biết Chính là một thiếu nữ khác Hoàng Thúy vui vẻ Khi nghe nhắc lại chuyện trước đó Ừ phải Ông đã gián tiếp chọn tôi Anh thích em hơn, rõ ràng lắm rồi Mà hình như em cũng Ô tôi Người ta cho anh hay Em đã xem mặt nhiều ứng viên cầu hôn Vậy, anh vậy Xong nếu vì chuyện đó Mà ông tự cho được ông là người lý tưởng Thì ông có hơi quá đáng Vì em có ý nói là em không có hình bóng nào khác Là em không luyến tiếng một ai Tôi không có ý nói Mà là tôi quả quyết nói đó chứ Vĩnh Châu mỉm cười Vì câu trả lời đẹp ý chàng Chàng trở nên vui vẻ Vậy thì nếu không có ai Tốt hơn là anh Nàng lộ vẻ sờ sệt Phản đối Ô ông đi mau quá Kia con đường đang trống mà Nãy giờ Hoàng Thúy vẫn ngồi giữa lưng Vào vai Vĩnh Châu Nàng vội gian ra xa Với giọng nghiêm trang giả vờ Tôi có cần nhắc ông Những điều kiện giao ước chăng Chàng vui đáp Em đừng nhắc chi chuyện đó, anh nhớ dai lắm, và hiện giờ anh không có ý nào muốn vi phạm lời hứa đâu. Nhưng trong cương vị người chồng, em nên để cho anh được vui, vì khỏi phải đương đầu với một ký ức. Một ký ức càng mạnh trong tâm tư nữ phái của em, là em đã vô tình điểm suyết những đức chính mà anh không có được. Hoàng Thúy biểu môi, nói mỉa, Ông sợ so sánh lắm à? Phải sợ chứ, vì ở đây không có thần ái tình bịt mắt người đối thủ. Hàn Túy hơi khơi quở vì những ý kiến trao đổi này, nàng nói: "Thôi được, có lẽ như vậy mà tốt hơn, và tôi khóc nhiều khi nãy là vậy, kết hôn với ông đâu có gì xấu như tôi đã tưởng." Vĩnh Châu tán thành, lẽ tất nhiên, nhất là cô vợ bé nhỏ của anh, sẵn lòng tỏ ra đôi chút kiều diễm và khoan dung, với phần anh, anh sẽ tôn trọng, giữ lễ độ và chiều chuộng em trong giới hận thay. Đời sống đối đôi của chúng ta sẽ hạnh phúc và đáng làm gương cho tất cả các cặp vợ chồng đương thời. Hay lắm! Ông sẽ thuyết phục được tôi và cho tôi tốt số lắm mới chọn nhầm ông sao? Chàng không ngừng ngại đáp. Anh tin chắc rằng của hôn nhân này còn tốt đẹp hơn em tưởng tượng nữa. Nụ cười khó hiểu của chàng không thể nào nàng đoán được chàng có đùa hay không. Chàng vừa nói vừa đỡ hoàng thúy nằm thoải mái trên giường lần này anh hy vọng em ngủ yên giấc nhé. Hoàng Thúy có vẻ chế diễu đáp. được chứ, ông chẳng vừa mới đoan chắc là tôi trúng số độc đắc trong hôn nhân sao? Tuy nhiên nàng nói tiếp và chợt làm ra vẻ thẹn thùng. để cho tôi tin, ông đừng đứng đây lâu, với đôi chân chỉ còn vớ mà thôi. về điểm đứng đắn mà ông vừa nói đó, ông đã đi lố rồi. vậy anh xin lỗi, nhưng nếu em không muốn thấy anh đứng bên em. Trong bộ đồ ngủ như vậy thì em đừng khóc nữa, luôn tiện, trước khi chào em đi ngủ, anh xin thú thật với em một điều, anh ghê tởm nước mắt nàng bà lắm, hoặc thật tình mà khóc thì anh bối rối vì không sao an ủi được, hoặc là giả dối thì anh khiếp tởm vì phải chịu đựng tấn kịch nước mắt này. Nói xong, Vĩnh Châu leo lên giường nằm. Nghe đến câu chót, Hoàng Thúy nhõm phát dậy, nàng hung hăng nói và ông có thể cho tôi biết giọt nước mắt của tôi thuộc về hạng nào không? nước mắt của em á? chàng ngừng nói, đưa tay ngấp dài một cách rất tự nhiên, đầu đấy sông xuôi, chàng đáp: nước mắt của em, anh liệt vào hạng giọt sương thấm nhung buổi sáng, giúp cho mặt trời làm tươi nở bông hoa, đó là giọt nước mắt trẻ con, trẻ con thật thà, nghi thơ, như chưa thì biết gánh nặng trong đường đời. Và hùng nhiên khóc vì thấy ngôi sao rụng trên nền trời hay bị nước mưa làm ngay mấy đoạn tóc vàng ống ả. Nước mắt của em, anh lấy làm tiếc nói ra đây, nó không có căn bản, không sâu xa, không tương lai mà chỉ cốt cho dịu cơn bực tức của em. Thôi nhé, em thân mến, anh xin chào em và chúc em ngủ ngon. Em chỉ là một cô bé con vừa mới lớn mà anh là cận vệ của em. Chàng kéo mềm lên vai. Tạm như ngủ ngon lành mà không nhìn thấy đôi mắt nảy lửa của Hoàng Thúy đang giận dữ ngó qua chàng. Bé con, giọt nước mắt hồn nhiên, em thân mến, chàng xem nàng nhẹ quá, con người mà nàng trả lương. Nhưng Hoàng Thúy lại mỉm cười kỳ lạ tự nói, anh chàng cũng châm chọc dữ. Tánh hiếu chiến của nàng nổi dậy, trong thâm tâm nàng từ một tháng nay tìm mê hoặc về một sáng kiến của cuộc hôn nhân trong lễ độ nên nàng mới ước làm sao cho chồng nàng phải ngạc nhiên Và bắt cuộc chàng phải nể trọng nàng Nàng mới nghe Anh chàng này phải huấn luyện lại mới xem được Hắn xem nhẹ mình quá CHƯƠNG 15 Hoàng Thúy và ông chồng kỳ lạ Khởi đầu cuộc sống chung không mấy vướng vấp do dẫm Tuy họ hoàn toàn xa lạ nhau Xong lối đối xử rất thanh nhã của họ đã vãn được tình trạng khắc thường trong khi họ gặp khó khăn. Để Vĩnh Châu tách rời những thói quen và những người bạn thân cũ ở đô thị, Hoàng Thúy thấy cần phải rời bỏ thành phố để đi về miền quê. Ngay buổi chiều sau đám cưới, như họ đi hưởng tuần trăng mật, thật sự theo tục lệ. Vào đầu năm, thành phố và vùng phụ cận có nhiều thú vui hấp dẫn, mà Hoàng Thúy tưởng nhờ đó Vĩnh Châu sẽ được cuốn nắng dễ dàng theo tư cách riêng cần có. Mỗi khi đối xử với nàng, và nhân dịp này sẽ tập cho chàng quen lần với đời sống mới mà chàng đương nhiên được hưởng từ đây. Đời sống xa hoa, lộng lẫy mà chàng chưa từng nểm, và trong thâm tâm của nữ tỷ phú rất lấy làm hạnh diện, điểm chút châm biếm khi đem đến cho chàng. Muốn được tự do hơn, nàng cho bà Mai nghỉ phép sáu tuần lễ, làm bà này rất buồn lòng. Khi thế cô chủ của bà xa bà quá dễ dàng và chỉ đem theo con xuân, đã bắt đầu mến chủ theo hầu. Vĩnh Châu trái lại không đem theo người phục dịch. Những chuyện gì cần riêng cho chàng, chàng nhờ anh bồi phòng khách sạn, mà với số tiền thưởng thêm rất hậu, luôn luôn chàng được phục vụ chu đáo và mau lẹ. Khách sạn sang trọng nhất miền Trung giúp hai vợ chồng khỏi phải sống chung đụng mật thiết thường xuyên. Phòng riêng của họ ở hai bên, cách phòng khách ở giữa. Họ có phòng tắm, phòng rửa mặt riêng biệt. Nên họ chỉ gặp nhau khi y phục đã chỉnh tề để đi chơi hay dùng bữa Không lần nào Vĩnh Châu đặt chân đến phòng vợ Và Hoàng Thúy cũng giữ y như thế Nàng làm như không biết rằng hôn nhân bắt buộc nàng phải có bổn phận đối với chồng Vĩnh Châu tự mình lo y phục cho chàng Thậm chí không nghĩ tới việc nhờ vợ kết lại hạt nút hay chọn chiếc cà vạt Còn Hoàng Thúy cũng không hề nghĩ đến nên hỏi chồng Xem bộ áo nào chàng thích hay cuộc du ngoạn nào là chàng hứng thú hai kẻ xa lạ tuy cùng mang chung một tên họ nhưng sự thật là vậy họ sống riêng tư không ai lo lắng gì cho ai cả đã 10 ngày qua từ khi cưới nhau họ vẫn chưa tiến đến được một sự thân mật nào vĩnh châu bản tính tự nhiên và cởi mở nên đối với hoàng thúy rất tự nhiên và thư thái thì trái lại nàng lại dày dặn đối với chàng dầu có quan tính tự do và luôn luôn làm theo sở thích mình Nàng cũng không kém thật sự Là một thiếu nữ thanh tân Và dẫu nàng không cố ý Thì tính e thẹn cố hữu Của lứa tuổi nàng cũng đặt vào thế giữ gìn Để cách biệt Vĩnh Châu Người mà nàng chỉ vừa biết Đúng theo bản năng tâm tư tự vệ Còn nghi ngờ của nàng Khi quyết định mua một người chồng Để phục tùng theo mệnh lệnh của mình Thì hay lắm Nhưng lúc hôn lễ đã cử hành xong Một thiếu nữ phẩm hạnh đoan trang Lễ giáo Bắt buộc phải sống chung với một người đàn ông xa lạ, có quyền hành với mình, có thể lạm dụng tình trạng để không chịu giữ đúng lời cam kết, thì nàng cần phải đề phòng cho chặt chẽ, đừng để chồng nàng có cơ hội vượt qua giới hạn đã ứng định từ lúc ban đầu. Hoàng Thúy không hề nghĩ mình phải kiên nể Vĩnh Châu, nhưng giờ đây, khi đã thành hôn rồi, nàng rất khó chịu khi nhận thấy mình để ý từ cử chỉ và dè dặt từng lời nói trước mặt chồng. Với tâm trạng lư tính ấy, khó mà nảy nở sự mật thiết nào giữa hai vợ chồng. Bá lại, Vĩnh Châu cũng nhã nhặn hòa mình theo thái độ của vợ, mà không hề tìm cách hướng lối xử sự, sự của đôi bên theo con đường khác lạ. Hoàng Thúy có vui vẻ thì chồng nàng cũng thẳng thắn cởi mở với bản tính tự nhiên hăng hái linh hoạt của chàng, còn Hoàng Thúy tư lự hay yên lặng thì Vĩnh Châu cũng không làm gì để phá sự yên lặng ấy và thu mình trong trầm mặc tư tốn. Thẳng nhiên như được vui sướng thả hồn Mộng nơi xa xăm Hơn là phải cố gắng bắt buộc theo dõi Sự vui buồn của nàng Một thái độ khác của vị luật sư trẻ tuổi Đã cản trở hoàng thúy Không dám tự do bộc lộ tính độc đoán Và hồn nhiên của nàng Đó là lối quan sát kỳ lạ của chồng nàng Nhiều lúc như đè nặng Từng cử chỉ của nàng Có lúc nàng cảm thấy như bị Đôi mắt tò mò, háo hức Nhìn tận vào mặt nàng Để do xét từng cử động hay phương tích Từng lời nói của nàng Cái nhìn không ác ý song nàng cảm nhận khía cạnh sắc bén và soi mói Như nàng là một nhân vật tượng trưng cho một cái gì huyền bí Lạ lùng mà chàng cố khám phá Rồi lắm lúc Trên môi chàng nở một nụ cười kỳ lạ Thích thú như đã thu thập được Và nhận xét ngắm ngầm rất trào phúng Anh Vĩnh Châu Tôi thấy anh có khuyến hướng ngạo đời lắm đó Tôi để ý trong ánh mắt anh Có nhiều tia vui mà tôi không đoán ra duyên cớ Mà cũng không biết nguyên do Thế nhân có nhiều lúc rất buồn cười Khi mình biết quan sát Nhưng tôi không muốn anh dùng cá nhân tôi Để làm mục tiêu để anh quan sát đâu Chàng lật đật cải chính Không đâu em à Tất cả những hành vi của em đều duyên dáng Em ngây thật, thẳng thắn Không làm sao chỉ trích được Cô vợ trẻ xinh đẹp của anh ơi Anh là người ngưỡng mộ em tận tình Thật tính Thật ma Hoàng Thúy đỏ mặt sung sướng về câu khen tặng xứng đáng và thật lòng Xong dù vậy Nàng cũng bắt gặp vài nụ cười chăm biếm Trên đôi môi im lặng của chồng Nàng đã dễ dãi tự nghĩ Coi vậy ma Cuộc hợp tác này Có như thế mới điểm chút thú vị chứ Hầu đền bu vào sự tẻ lạnh Cho đến ngày nay Tội nghiệp Anh chàng không hề cãi đi cãi lại những yêu sách của mình và lắm lúc mình tưởng như anh ta bị mình sỏ mũi dắt đi bởi anh ta luôn lễ phép và tuân theo ý mình dù anh ta không thích. Thật vậy, khi họ gặp nhau là để thực hành những thông lệ xã giao cùng đi chung với các du khách trong mùa sắm, ăn uống hoặc với các bạn thập phương mà Hoàng Thúy quen biết rất nhiều trong thành phố sang trọng này. Khi vũ và hòa nhạc, tiếp nối không ngừng Nếu không là một cuộc hội hộp tổ chức để họ đi chơi xa hơn, đấu trận thi đua, giọt hoa hay thú vui mà Hoàng Thúy cho là tối cần không thể bỏ qua được. Về Vĩnh Châu, rất mực đứng đắn, chàng có vẻ không mấy thích về những trò vui mà nàng say mê. Chàng không chỉ trích, nhưng Hoàng Thúy để ý thấy chàng thiếu nồng nhiệt hưởng ứng mà còn muốn tách ra riêng một mình. Nàng nghĩ thầm, Vĩnh Châu chưa quen chỗ đông người nên chắc chàng cảm thấy ngượng hiệu rồi chàng sẽ tập quen lần. nàng lại lao mình theo các cuộc vui, nàng nghĩ rằng như thế là khôn ngoan lắm và dọn đường cho tương lai hạnh phúc của mình. tuy nhiên, có vài lần viện đủ lý lẽ, nhức đầu, mệt mỏi hay bận phúc đáp thư từ, hay vì một nghiêng cỡ nào khác, Vĩnh Châu để nàng đi chơi một mình, mà đúng ra thì chàng phải có mặt cạnh nàng. và những lần ấy Hoàng Thúy thấy mình không được vui trọn vẹn giữa các bạn mà nàng đã cố công chọn lọc, nàng lo ngại tự hỏi, cha, có vẻ như mình không thể vắng chàng được vậy. Nếu thật vậy thì mình thật là chướng lắm. khi để chàng trở thành cần thiết đối với mình, người đàn ông mà mình trả lương. nhưng có nhiều cảm giác mà ta nhận thức được nhưng không tự chủ được. Hoàng Thy đã tự nhận rằng là những mình kém vui khi ông chồng không có cạnh nàng để chơi vui với nàng. để bào chữa cho sự chán nặng ấy. Nàng tự nhủ, chứng bệnh nội tâm mà cũng lây như các bệnh khác. Lối chán đời của Vĩnh Châu đã truyền sang mình rồi, mình phải chữa trị, bằng không ông chồng mình sẽ thắng và sẽ gây áp lực tương tự cho mình. Và để đương đầu với sự leo thang ảnh hưởng của ông chồng đối với nàng, Hoàng Thúy miễn cưỡng đi chơi một mình, mặc dù nàng không muốn. Nàng tự nói, mình phải khiêu khích chàng ta. Nhưng sự thật, chính nàng là nạn nhân, vì phải chịu đựng những cuộc vui mà mình không vui chút nào. Chương 16 Hôm ấy, hai vợ chồng ngồi ngoài sân một nhà hàng giải khác, nơi lối thường dạo chơi của du khách trong thành phố Nice. Đã tới giờ uống rượu hai vị, trời vừa quá trưa và còn nhiều khách nhàn du, hoặc ngồi, hoặc đi dạo chật cả con đường xinh đẹp, dọc theo bờ biển màu thiên thanh và bãi cát ăn sâu vào mặt đất. Hoàng Thúy thấy đôi mắt Vĩnh Châu gượng nguồn Muốn làm ra vẻ thân tình Nàng nói Tôi lấy làm lạ Sao anh không thưởng thức cảnh đẹp hôm nay Hôm qua anh cũng có vẻ chán nản như vậy Vĩnh Châu nhúng vai đáp Đừng đổ lỗi cho trời nắng Mà anh mất hứng thú Chính tại tất cả thiên hạ chung quanh đây Anh chán ghét đám đông Và cách nhẫn nhơ của họ Nhưng họ đi qua đi lại trước mặt mình chứ mình đâu có trà trộn với họ đâu. Sơn quán cà phê này đông nghẹt khách và mọi người qua lại đều liếc nhìn mình. Thành phố đầy khách lạ sang trọng này, ai ai cũng muốn tìm biết danh tánh của du khách. Mắt Hoàng Thúy bừng sáng lên, vui vẻ nhìn các du khách thanh lịch qua lại, rồi nói, Anh không thích Nis nice chứ gì? Nis nice là một thành phố đẹp và có đủ tiện nghi cho ta hưởng được những giờ phút vô cùng thú vị. Với điều kiện là đừng phải sống như một minh tinh màng bạc Luôn luôn chờ đón thiên hạ ngưỡng mộ mình Hoàng Thúy bật cười Nhưng chúng ta có muốn cho ai để ý đâu Anh cũng mong như vậy Xong le chúng ta trọ tại một khách sạn sang trọng nhất ở Cô Tà Mà ba bốn lần trong ngày phải thay đổi y phục Hoàng Thúy phản đối với một nụ cười chế nhạo Ô anh Vĩnh Châu rồi anh sẽ quen lần Bước đầu trong cuộc đời mới có nhiều thói quen phải học tập. Các thói đó là những cực hình ép buộc chúng ta phải tuân theo luật lệ hẹp hòi và khắc khổ. Tôi không thấy vậy, tôi đã quen từ thuở nhỏ nên không thích cực nhọc gì. Để anh coi, anh sẽ tập quen lâu lẹ với những lời lối bắt buộc ấy cùng cách thức sử dụng nó đến trở thành cần thiết cho coi. Một tia sáng vui tươi bừng lên trong mắt tỉnh châu chàng nói em cho là vậy thì cũng được nhưng khổ thay anh sợ em phải thất vọng vì anh còn sừng lắm em à hoàng thúy lơ đảng đáp không đâu một cây bị búng gốc thì đúng hơn tĩnh châu chậm chạp lặp lại cây búng gốc ừ phải cây búng gốc và hình như danh từ ấy thích ý chàng nên chàng mỉm cười ranh mảnh Hoàng Thúy mắc bận trong ý nghĩ Nên không nhìn thấy Giọng nàng hơi chế nhạo tiếp Mà anh có nhìn nhận là Không phải tất cả đều Phật ý anh Trong lối sống huy hoàng này chăng Ví dụ như thực đơn hôm nay Chắc anh không chia vào đâu được Món ăn ngon thì đành rồi Nhưng rất tiếc Chúng ta không được ăn thông thả Khỏi bị anh hầu bàn kèm sát rình rập từng cử chỉ của chúng ta Mặt khác Cũng không vui gì hơn là phải vào cho được một đại lửa quán Để nhấp một tách cà phê Cùng một lượt với mọi người đã tấp nập đổ xô vào hầu uống chất nước lạc lẽo ấy Mà họ phải trả một giá đắt như vàng Trời, thế mà ông lại kêu ca sao Con người hữu phước Hoàng Thúy nũng nịu thốt lời Như rất hạnh diện được nghe Vĩnh Châu kể lễ Những gì sang cả mà nàng đủ sức cung cấp Nụ cười mỉa mai của Vĩnh Châu càng nhấn mạnh thêm Ô, nếu chỉ xác nhận mệnh lực vô biên của tiền bạc em đem lại, thì băng cớ đã hiển nhiên rồi. Em thừa sức trả giá cao để côn phụng được đầy đủ. Thế cũng chưa vừa với mong ước của anh sao, anh chàng vô ấn. Vĩnh Châu ngó vợ phản ứng. Ô, xin lỗi, anh không hề có ý dìm tấm lòng tốt của em. Em muốn làm vui lòng anh và anh biết ơn lắm. Sự thật, anh yêu chuộng sự yên tĩnh và với thành phố hoa lệ này, Anh thích ở một nơi khác thân mật, ấm áp hơn để chúng ta sống chung trong những bước đầu Nói vậy thì anh có ý muốn đi Venice sao? Giọng hoàng thúy lộ vẽ hường giỗi mà nàng không ngờ, nàng nói tiếp Đôi lưới chúng ta xem chưa trẻn, cạnh những cặp yêu ương trong thành phố thơ mộng ấy lắm Phải, Venice không đúng là nơi để cho đôi vợ chồng có tính cách như chúng ta Chàng im lặng một chập Trí chàng nhớ lùi về chỉ vãng, Chàng hồi tưởng lại một chiếc du thuyền Với nhiều gối êm ả Cùng một nhạc công ẩn hình Chỉ biểu lộ trong giọng nhạc trữ tình Du dương với những ngọn đèn đầy màu sắc Thỏa ánh sáng dịu dàng Và cạnh má chàng Hình như còn cảm giác một mái tóc Mừng màng của một thiếu nữ Nằm gối đầu trên vai chàng Chàng chợt run mình Và vô tình đưa tay ra như muốn ôm gọn vóc mình kiều diễm mà ký ức vừa gợi lại. Chàng nói thầm, Trời, Venice, thành phố yêu đương và ái ân bất diệt, thành, th thành phố mơ mộng và ảo huyền. Hoàng Thúy nói, Tôi biết tôi có đi hồi hai năm về trước, lúc ấy tôi còn son trẻ nên giá ngọc rất cao, tôi còn tin tưởng nơi ông Hoàng đẹp trai và tình yêu chân thật, Tôi không nghĩ rằng có ngày tôi phải lấy chồng kỳ lạ như vầy. Vĩnh Châu nhìn Phước mặt vợ, nói Anh cũng có đi nữa, cách đây vài năm. Lẽ tự nhiên là anh không đi một mình. Thú thật, anh không muốn trở lại đó lúc này. Hoàng Thúy nín thinh, nhưng phản ứng nhanh chóng của chồng nàng chứng tỏ anh ta không hề chịu thua một câu nói bén nhọn nào của chàng nếu nàng có ý định muốn hạ anh ta. Cả hai đều yên lặng. Bính Châu lại thả hồn theo một viễn tưởng xa xăm. Vô tình, thiếu phụ mở bút cầm tay rút ra một ống đốt dài xinh đẹp, nạm kim cương. Ánh mắt nàng phóng ra biển cả màu xanh thẫm, nhìn theo những con hải âu thanh nhã bay lượn nhẹ nhàng, rồi khoan khoái hít vài hơi trong liều thuốc nàng vừa cắm trên ống đốt dài và vừa châm lửa bằng chiếc quạt mấy đồi mồi. Nàng nói: Anh nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng giờ này tôi cho là tuyệt Chàng nhân nhượng đồng ý Thì đẹp nếu em thích Nhưng cái gì đây vậy Chàng chợt thấy chiếc ống đốt dài Và phản ứng ô em Hoàng Thúy Em mau cất giấu vật dụng quái gở này lẹ đi Nó chỉ được dùng trong nhà mà thôi Anh muốn nói gì Nói đứa thuốc của em Em vui lòng dùi tắt nó dùm anh Anh gớm các bà hút thuốc giữa công chúng lắm Gương mặt Hoàng Thúy hơi ửng hồng. Đây là lần đầu tiên nàng bị Vĩnh Châu chỉ trích ra mặt. Vô lý chưa, tôi đâu phải là phụ nữ duy nhất hút thuốc ở đây. Anh nhìn xem, đời bây giờ mà, chỗ nào cũng được phép hết. Nhưng em là người duy nhất mà anh lo ngại. Anh yêu cầu em dập tắt ngay đứa thuốc và cất lẹ món phụ tùng quái gỡ đó đi, cho anh vui lòng. Trước hết món phụ tùng này xinh đẹp lắm, nhất là nó mắc tiền. Không có chiếc nào đẹp hơn trong loại này đâu Xong loại này trên đôi môi xinh đẹp Lại mất hết thẩm mỹ Đó là ý của anh chứ không phải của tôi Vĩnh Châu bình tĩnh đứng dậy Và thẳng nhiên nói Thôi em cứ tự tiện Em cứ hút Lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở khách sạn Hoàng Thúy chỉ kịp nhổm dậy Kéo tay áo chàng Anh đi đâu Đi mua tờ báo, Anh sẽ chờ em ở phòng trọ Nàng miếm cười hơi khó chịu Thật là chuyện trẻ con Chưa lần nào Vĩnh Châu có thái độ cương quyết như bữa nay Và cũng là lần đầu tiên mà chàng nghịch thẳng với nàng Về một chuyện còn con Nàng liếc nhìn nét mặt Bề ngoài xem rất thẳng nhiên của chồng Đoạn nàng dụi mình đầu yếu thuốc cháy đỏ Rất hàng học rồi nói Bây giờ anh ở lại được rồi Nhưng rõ thật là độc tài Nàng quắt mắt đang lấy, nhìn trừng trừng vĩnh châu, trong khi chàng ung dung ngồi xuống ghế. Thật, tôi không về anh khó khăn và cẩn thận quá như vậy, anh quá là một hiện tượng lạ. Anh đau lòng và xấu hổ khi nhìn thấy một phụ nữ có giáo dục lại hút thói đàn ông hay bắt chuyện bọn gái phóng túng, nhất là người đó mang tên họ anh. Sao trong nhà anh không thấy trứng? Tánh tự thẹn giả vừa của anh chỉ cốt sợ dư luận đó thôi. Là hẹp hòi mới đúng hơn Anh đã nói với em Anh thù ghét mọi phô trương Quá quắc lắm Khó tin được Nàng không nói gì thêm Nhưng từ giờ phút ấy Nàng lạ luôn nhìn trộm ông bạn nàng Chàng chán ghét các lữ quán Các khách sạn huy hoàng Các nơi đông đảo Sang trọng Các xã hội phong lưu Và tất cả các chỗ nào Mà đôi vợ chồng có thể bị người ta để ý Hay chàng sợ người ta chú ý đến cá nhân chàng? Có lẽ vì cỡ đó mà chàng mới cấm nàng hút thuốc giữa đám đông? Nàng đâm ra khó chịu. Nhưng như vậy có nghĩa là gì? Mỗi lần Vĩnh Châu phản đối lại lề lối phong lưu thì nàng lại đâm ra lo ngại. Chàng sống trong giới nào từ trước tới giờ? Và tại sao chàng kỹ nhất là sự tò mò, chú ý của các du khách trọ trong lữ quán? Nàng thường chứng kiến vài tấn tường bêu xấu xảy ra cho nhiều người xung quanh nàng, vì đã khoát lên mình những tên tuổi danh tiếng hoặc địa vị quan trọng. Nhưng sự thật họ chỉ là hạng biệp đời tầm thường. Nàng e ngại chồng nàng đã phạm tội lỗi nào mà chàng cố giấu giếm, xong chợt bị lộ tẩy thanh linh. Nàng dù có lập đi lập lại là thanh niên này thuộc dòng danh giá, rằng phong lưu cựu kê khai lý lịch chàng rất tốt, Rằng vị luật sư trẻ tuổi mà nàng dò xét qua cử chỉ hàng ngày thật hoàn toàn thanh lịch, nhưng mầm lo ngại sâu xa bí diễm cứ vương vấn mãi tâm trí nàng. Một chuyên cớ nhỏ nhặt cũng gợi trí nàng. Ví dụ, thân lên chàng xây mặt chỗ khác khi có một nhóm người đi qua, hoặc câu mày trước quán cà phê đông nghẹt khách mà chàng phải lách đi, hay lộ vẻ chán nản khi nghe tính đến chuyện xảy dựng một cuộc vui mà chàng phải có mặt. Tóm lại Vì một mớ khổ dịch linh tinh phù phiếm mà Hoàng Thúy không thể bỏ lỡ cơ hội trừ khi sống riêng biệt một mình, nhưng chồng nàng lại cố gắng chiều theo. Mới vừa đây, Hoàng Thúy còn để ý thêm một chi tiết khác là có nhiều du khách nhìn chồng nàng rất chăm chú như họ biết chàng và tên tuổi chàng nữa, như không tước gia bình mà Hoàng Thúy chỉ biết sơ sơ. Lại vụt say lại ngó Vĩnh Châu Trong lúc chàng làm như không thấy ông Thẳng nhiên bước tới Còn Hoàng Thúy thì ngừng lại Im lặng nhìn vẻ mặt sửng sức của ông lão quý tộc Lúc đến gần chồng Nàng hỏi Anh biết công thức gia bình à? Ờ, có thể Anh không nhớ Nhưng tên ông ta không lạ với anh Nàng cũ nói thêm Ông ấy biết anh đó Có lẽ Ở tòa án, nhiều người để ý đến mình Mà mình không thấy họ Nhưng anh có biện hộ đâu Chính vì anh mắc nghe người khác nói Vậy mới càng lạ hơn Hoàng Thúy lắc đầu Ngoi ngưỡng về câu trả lời Quá tự phụ đó Trong khi ấy, Vĩnh Châu lại miễn miệng cười Một cách khó hiểu Một bữa nọ, nàng tưởng sẽ biết được sự thật Ở mông thật cạc lô Hai vợ chồng ngồi ngoài sân Một hàng cà phê to lớn Cạnh nhà chứa bạc nổi tiếng Gió mắt lạnh và hoàng thúy co ro Trong chiếc áo choàng quý giá Còn Vĩnh Châu thì giỡ mụ casket ra Để ấn lại cho vừa vặn Một ông khách lạ Đứng cách họ vài thước Thoáng thấy đầu trần của vị luật sư Ông bèn bước tới nói to Ô, anh Châu Vĩnh Châu giật mình Nét mặt phước vẻ không vui Nhưng chàng liền bình tĩnh lại Đứng lên đưa tay cho khách rất niềm nở Anh Nam Tân Gặp anh bất ngờ thật Chàng nói mà đứng xoay lưng lại phía Hoàng Thúy Như muốn nàng đừng nghe câu chuyện Xong ông khách dường như không nhận thấy sự cố ý ấy Nên cứ mừng mừng rỡ rỡ Về cuộc gặp gỡ may mắn Và hỏi chuyện không ngừng Vĩnh Châu liền xoay qua vợ Không giới thiệu khách cho nàng Lại xin lỗi Em cho phép nhé Hai phút là anh trở lại liền Nói xong Chàng điềm nhiên kéo ông khách ra xa mấy thước để cô vợ mới cưới ngồi nghỉ ngơi một mình. Lúc Vĩnh Châu trở lại, Hoàng Thúy không dằn được lời phiền trách. Bộ anh ngưỡng giới thiệu tôi với bạn anh lắm sao? Anh là dẫn người ta ra xa để nói chuyện. Anh muốn khỏi trình diện em với một người đàn ông khác giới của em. Một bạn đồng học phải chăng? Không, một đồng nghiệp với người anh họ của anh, một thi sĩ lẩn thẩn, đôi khi có manh ý sổ sàng nữa. Có sao đâu? Thi sĩ mà lờn khờn thì chỉ là gan giỡn mà thôi. Dù sao, anh tự thấy không nên để em mạo hiểm. Câu trả lời quá rành mạch, không còn cải lẽ được nữa. Nhưng Hoàng Thúy nhớ mãi ông bạn duy nhất mà Vĩnh Châu gặp gỡ, xong chàng lại cương quyết tách nàng ra xa. Dù xa cách, nàng cũng thấy lại nụ cười khác thường, đụng vẻ châm biếm trên đôi môi của thanh niên chồng nàng. Mỗi khi nàng phê bình hay chỉ trích chàng điều gì, Và ý tưởng ấy khiến nàng xe lòng khôn tả, như nó gửi lên một đe dọa trong tương lai. Chương 17 Một bữa nọ, Hoàng Thúy cố nài nỉ chồng cùng đi với nàng xem quần vợt, và thiếu phụ nhận thấy như ngươi xanh xì khi nhìn Vĩnh Châu đi ngang qua. Điều này làm nàng luôn luôn khó chịu nàng li đi chậm lại để theo dõi phản ứng của vị luật sư đang đi trước mặt nàng ít bước. Vĩnh Châu vẫn bước tới, đầu ngẩng lên hiên ngang như thách đố một tình địch vô hình nào hoặc không màng để ý đến một ai. Thái độ ấy làm nảy nở trong đầu óc Hoàng Thúy những ý nghĩ gì. Nàng bước theo kịp chàng và đi ngang hàng với chồng. Nàng hỏi nho nhỏ như tự mình nói với mình: "Tôi thiết tưởng thiên hạ chung quanh chúng ta". Có nhiều người lương thiện Mà cũng có kẻ không xứng đáng với danh từ này nữa Nàng nói mà mắt liếc chừng để dò xét chồng nàng Chàng có nhận thấy cặp mắt soi mói ấy chăng? Chàng hơi ngạc nhiên hỏi Có gì mà em lại nói vậy? Tôi vừa mới nghĩ đến Khi thấy có người tỏ ra bực mình Vì bị thiên hại dòng ngó Tôi cảm giác là lương tâm họ không yên ổn Vĩnh Châu bật cười Có lẽ chàng đoán được ý nghĩ khác thường của cô bạn chàng Chàng liền cố ý đánh lừa nàng Làm ra vẻ nghiêm trang chàng giải thích Thật ra thì không có người lương thiện nào dám tự hào Rằng suốt cuộc đời mình không hề vi phạm luật lệ hành pháp Người ta chỉ lương thiện cho đến lúc bị khám phá ra Là một kẻ gian trá thôi Giữa hai thế cực đó thường là mây rủi Cùng một việc mà kẻ ấy bị bắt tội Kẻ kia tình cờ hay giỏi mưu mô mà thoát khỏi Và trong hai người Chính kẻ bị bắt với ít tội Và ít quỷ quyệt, quyệt hơn Hoàng Thúy bực tức phản kháng Ồ, nghe nói mà phát khiếp Và còn anh thì sao Vĩnh Châu vui vẻ đáp Anh chắc anh cũng phạm tội ác như ai vậy Anh chỉ may mắn tránh được Sự trừng phạt xứng đáng mà thôi Hoàng Thúy hốt hoảng nói Ôi, trời ơi, đẹp chứ Nàng nhìn chàng đầy vẻ sợ sệt Khiến chàng bực cười Là luật sư, anh biết xoay đổi luật lệ Và lẫn tránh hình phạt Anh chắc em bất bình lắm Có gì đâu Em nghĩ lại coi, chính em Gớp, tôi là một phụ nữ lương thiện mà Anh cầu mong như vậy lắm Nhưng em có chắc chắn là em không hề vi phạm luật lệ chắn Chàng vừa nói, vừa thân ái siết chặt tay nàng Nhưng Hoàng Thúy phát tẩm Tức tối đẩy mạnh ra thét Thôi đừng rơi đến tôi, sau lời thú tội của anh, lời khai của anh, tôi không tài nào ngủ yên giấc được. Anh làm gì đến phạm trọng tội và lo sợ bị người nhìn biết mặt. Tôi cứ tự hỏi luôn, tại sao anh ghét chỗ đông người. Trời, nghĩ đến tội lỗi anh có thể làm, tôi khủng khiếp quá. bính Châu càng tức cười thêm trước cơn giận của Hàng Thúy, chàng nhấn mạnh. Và em đang mang tên tuổi anh, em đừng quên, em là vợ anh và phải cùng chịu chung số phận với anh. Dầu có ô nhục thế nào Ôi khủng khiếp quá Người hướng thật Nàng câu mày Thấy Vĩnh Châu vui vẻ Xong nàng bình tĩnh lại ngay Vì đã nhận ra Vĩnh Châu muốn trêu nàng Chuyện vậy sao anh lại cười được Vì cương dẫn của em buồn cười quá Anh nói anh cũng phạm tội ác Như tất cả các người đàn ông khác Không hương không kém Nhưng những người tôi quen Đều là những người lương thiện vậy thì anh thấy cũng vậy nếu em biết anh là chưa bị can án lần nào chưa có anh dùng đấm danh từ làm sao ấy bởi vì anh điên tưởng danh nghĩa người lương thiện mà mang lại biết bao tội lỗi không dám thú nhận và rất đáng bị trừng phạt phạm một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ thấy pháp luật nghiêm khắc là giường nào xuống xe lửa mà không trả tiền vé đi săn không giấy phép sai thiên giả mình biết mà cứ lờ đi Ngồi câu chỗ cấm Giờ chỗ mà quên trả món nợ mọn Đánh cá ngựa ngoài nơi đánh cá chính thức Uống ly bốc Một buổi chiều bị khám xét Trong một quán bán rượu lậu Cho xe chạy nhanh sau khi đụng nhẹ một vật gì trên đường Anh làm sao kể hết được Hàng ngày chúng ta đều vi phạm luật lệ Nếu cả thầy đều bị kết tội Thì hồ sơ sẽ nhiều vô cùng Đây, em và anh Sao? Em tưởng hôn nhân của chúng ta không ngoài luật lệ hay sao? Kết hôn để tạo lập gia đình, chứ không để ẩn sau luật pháp hầu thỏa mãn ý thích của riêng mình. Chúng ta chẳng lạm dụng lòng tin của ông xã trưởng đứng thành hôn cho chúng ta à? Làm tổn hại uy tín một viên chức trong nhiệm vụ khi chúng ta đã tuyên thệ lời hứa, những gì chúng ta đều biết nhưng thi hành, và hơn nữa, chúng ta sử dụng một ký hồ tịch mà mục tiêu không dự trù trước. Em tưởng em vô tội khi mua chuột một người đàn ông để họ bao tên tuổi cho em à. Và em có nghĩ rằng anh đây ít tội hơn khi chấp nhận cuộc mua bán lạ lủ này chăng? Còn ông Thành Mỹ, còn ông trưởng thiết của em, họ còn biện hộ cho uy tín của họ được nữa chăng? Thôi, em nên tin anh, đừng đừng lo ngại khi nhìn thấy anh lướt mau qua một đám đông đang nhìn vào tận mặt chúng ta. Anh chỉ có ý muốn khỏi phải bị chận, hỏi han này nọ bởi một người lương thiện nào của em. Mà tội lỗi dấu giếm của họ còn sâu xa hơn anh gấp bội Hoàng thúy lặng thinh, sửng sốt Luận điều của Vĩnh Châu bất ngờ quá Nàng suy nghĩ đến những gì chàng nói Và tìm lý lẽ để chống đối Sâu rốt nàng hỏi Nói vậy lương tâm anh không có gì tác tệ hơn mấy chuyện còn con Mà anh vừa trưng ra với tôi đó sao? Em cho là ít à? Phải, thật sự chẳng có gì đáng kể Nhưng nếu chúng ta bị tố cáo một tội trạng to hơn Anh nói bị tố cáo chứ không phải kết án Thì dư luận với lòng hiểm ố Sẽ hùa theo và đem những chuyện còn con Mà em coi là không quan hệ đó Để gán cho chúng ta thuộc hàng đại biệt thì sao? Nát mặt thiếu phụ xa sầm vì sợ hãi Nàng ngập ngừng hỏi Anh nói rằng hôn nhân của chúng ta Sẽ bị dư luận và báo chí phê bình nghiêm khắc Chắc chắn như vậy rồi. Nhưng theo tôi nghĩ thì chúng ta có làm gì xái quấy đâu. Đó là theo ý em. Còn theo quan niệm quốc gia, xã hội thì chúng ta rất tắc tội. Chúng ta trốn tránh bổn phận công dân là phải tăng gia dân số cho dân tộc. Nét mặt Hoàng Thúy liền cười ngay như nàng đã khám phá ra tư tưởng của chồng. Nàng chua chát đáp nhanh. Này anh Vĩnh Châu! Nếu anh cố ý đánh lạc hướng câu chuyện Để gây bẫy tôi Hầu tạo một dịp gần gũi mật thiết hơn Thì anh lầm Tôi cho anh biết ngay là anh mất thì giờ vô ích Tôi bất chấp dư luận Và cái gì mà anh nói là bổn phận công dân đó Bị mắng thành lình Trong lúc chàng không ngờ đến Bến châu khựng lại, sững sốt Chàng mãi bị lôi cuốn trong vấn đề Nên không nghĩ đến lập luận Mà Hoàng Thúy có thể suy ra Trong lời nói của chàng Chàng hiểu được ý nghĩ của Hằng Thúy Gán cho chàng Chàng liền bật cười Vui vẻ nói Em thật buồn cười quá Em nói ra chuyện gì lạ vậy Anh cam đoan với em Là niềm tiết liệt đoan trinh của em Không phút nào bị hâm dọa đâu Anh chỉ cầu vui Muốn đánh đổ bề trái giả đạo đức Của những kẻ lương thiện Mà trong đó có em và anh nữa Nhưng anh không bao giờ có ý tưởng Duy tồn nồi giống của anh Nhất là trong lúc này Giọng nói của chàng thật mỉa mai, Nên Hoàng Thúy đầm đỏ mặt, Sự sùng, Và không biết cách nào để che giấu, Nàng khôn khéo giả vờ, Tỏ vé khinh miệt, Cất giọng gây gắt nói, Con người lương thiện như anh, Không thể nào quên lời giao kết, Đó là hẳn rồi. Nhưng Vĩnh Châu vẫn còn cảm hứng đùa cợt, Đáp, Ô, chữa đôi vợ chồng, Lời hứa không mấy giá trị, Thường thì người ta chà đạp nó luôn, Nhưng mà, Nếu muốn quên lời hứa ấy, ít ra phải có sự tha thứ của tình yêu. Hoàng Thúy gặng hỏi thêm, mà không hiểu do nguyên nhân nào thúc đẩy nàng. Ở đây thì sao? Chà tình yêu, khung cảnh này hình như thiếu mất nó thì phải. May mắn quá! Vĩnh Châu không đáp, chàng làm như chợt chú ý đến cách đánh bổng và cách đập xuống những quả bên tennis rất khó chơi, mà một tay quán quân vừa đoạt thành tích. Xong nụ cười chế diễu lại tái nợ trên môi chàng. Chương 18 Đã chính thức có chồng, Hoàng Thúy để ý do sát tỉ mỉ từng cử chỉ và hành động của chồng. Trước khi cưới nhau, nàng không chịu tìm hiểu Vĩnh Châu, nhưng giờ đây đã là vợ chồng, nàng lại tha thiết muốn hiểu rõ chàng. Mỗi hành vi nhỏ nhặt, mỗi lời nói không đâu, nàng cũng suy đoán khác thường, khiến nàng luôn luôn thắc mắc. Như chỉ có thể nhìn mọi sự việc Với khía cạnh tồi tệ nhất Nàng khám phá Trước tiên là thanh niên cao lớn Tính tình vui vẻ nụ cười chế nhạo này rất là lêu lỏng Có chút gì ngoài đường chàng cũng vui được Một câu nói lanh lợi của đứa trẻ Một tràng sổ nho bất ngờ Của gã say rượu Hay mơm mép thổ lộ của mụ già mồm nhất nhất đều được chàng quan tâm đến Hoàng Thúy nhớ lại Có nhiều hoạt cảnh con con Mà xem chàng lại rất thích thú như mới đây Trong một cuộc dạo chơi thường nhật Đang cùng đi với nàng Vĩnh Châu phục bỏ chạy lại Một đám người đang cười giỡn ở về đường Mà có gì lạ đâu Chỉ là những chuyện xảy ra hàng ngày Dưới mắt của khách qua đường Một em bé bán hoa xuất bị chiếc taxi đụng té Và bắt tài xế đang hoa tay múa chân Phố chạy tội bất cẩn của mình Bằng cách đổ lỗi cho nạn nhân vô tội Đám đông rất hào hứng về câu chuyện xảy ra vì đứa bé cũng không vừa miệng lưỡi nên tiếp theo lời chữ mắn của bác tài xế em đối đáp lại bằng những lời lẽ không kém thích đáng. Lúc Hoàng Thúy vừa đi tới đám đông thì cá bọn phá lên cười. Thiếu nữ nghe câu chót, lời nói của đứa bé Ê có kia, thằng kia mã lăn bánh xe Và cùng lúc ấy, Bính Châu quay lại phía nàng đôi mắt hớn hở, nét mặt linh động Xem rất hồng hoàng về câu nói liều lĩnh của đứa bé. Chàng vừa cười vừa nói. Thằng bé vậy mà lăn. Hoàng thúy biểu môi mỉm cười với vẻ kinh nhẹt. Nàng thấy chồng nàng ngây ngô lẫn lố lăng. Nàng mỉ môi hỏi. Vậy mà anh vui lắm sao? Thì cũng như ai vậy. Anh rất phục người lên trí. Và em bé này ứng đáp lên lợi buồn cười quá. Chàng xây qua đứa bé đang bắt đầu rao hàng mời khách trở lại, gọi. Đây, em nhỏ, cho tôi một bông hồng. Ô ông lấy hết bỏ đi, bỏ này 10 đồng, nhưng vì bị rớt nên tôi chỉ xin 4 đồng thôi. Vĩnh Châu cười, không, một bông thôi, bông này đây. Tốt lắm, em cất tiền thối đi, và coi chừng xe taxi khi băng qua đường nhé. Trong lúc thằng bé sung sướng cầm lo le tấm giấy bạc 10 đồng, Thì Vĩnh Châu trở lại gần Hoàng Thúy Đang đứng yên lặng chờ Chàng đưa hoa cho nàng và ngâm nho nhỏ Đây là những bó hoa hèn mộ Rồi chàng mỉm cười nói Anh không lấy hết bó hoa Để khỏi làm bận em Nhưng em nên thông cảm Thằng bé gan dạ đáng được đền bù lắm Hoàng Thúy không đáp Chỉ hơi nhúng vai Nói cọc lót tiếng cảm ơn Đông nàng cảm thấy có chút khinh bị Nàng tự nghĩ Con người lưu lỏng Chính là hạng người mà ta không ưa được Nàng cũng nhận ra Vĩnh Châu Thích xem những cuộc vui khác thường Không xứng đáng cho người thanh lịch Đứng đắn tu ý Nàng không giải thích được tại sao Nàng không ưa chồng quan tâm đến một Người bán hoa hay một kẻ bán hàng rong Ăn nói sóng sượng Nhưng điều chắc chắn là Nếu như thế thì Vĩnh Châu sẽ mất hết Phong cách nghi tiết đi Người sang phải cách biệt kẻ hèn Mà phải Chồng nàng không chỉ có thật xấu ấy mà thôi đâu. Chàng lại còn tỏ ra mơ mộng, lãng mạn, thi sĩ, vấn vơ gì không biết. Chàng không ra vẻ chút nào trong thời buổi mà ai ai cũng thực tế và lo việc lợi ích hết. Một bữa tối trời nọ, tình cờ trong một cuộc đi chơi xa bằng ô tô trên đường dốc, cạnh sườn núi cao, phía ngoài xa đèo Đa -luis. Viện Vĩnh Châu ra hiệu cho tài xế ngừng xe lại. Chuyện gì vậy? Hằng Thúy hơi mất bình tĩnh hỏi vì chỗ xem vắng vẻ con đường lại nguy hiểm và nàng muốn vượt qua cho mau lẹ khỏi hẻm núi chật hẹp này. Kia, em không nhìn thấy sao? Đây này. Chàng đưa tay chỉ một cái hố đứng thẳng dốc thật sâu cạnh lề đường. Một con phượng hoàng uy nghiêm lộng lẫy đang bay lượn trên dòng suối. Chim đang bay là là phía dưới chỗ xe đầu. Vĩnh Châu lầm thầm. Có phải tuyệt vời không? Có sức mạnh nào trong đôi cánh bất động kia? Chà ngõ thiếu phụ nói tiếp Em nên hiểu là ít được dịp ngắm Phượng Hoàng lượng về phía lưng Và gần sát như thế này lắm Hoàng Thúy lừa đảng đáp Hẳn vậy rồi Vĩnh Châu say xưa nhìn một chập lâu Đến lúc Phượng Chúa loài chim bất chợt vụt rơi mình xuống như mũi tên bắn Rồi biến dạng trong bóng khe núi nhàn tiếc rẽ lặp lại. "Đẹp tuyệt, em gái của anh có cảm nhận như vậy không?" "Ồ có chứ, tôi rất hoan hỷ." Nàng đáp mà thở dài, như thấy đây là thêm một ý ngôn của ông chồng nàng nữa. Nàng cảm thấy lo ngại khi nhìn chồng đang nghĩ thầm, "Con người sao mơ mộng quá, luật sư này mới lạ, thảo nào không có mối mang gì trong nghề nghiệp cũng phải." Vĩnh Châu lại còn làm một việc đem ngạc nhiên hoặc bực tức cho hàng thúy không ít, tùy theo hứng là cái thật lạ lùng của chàng không cần đến sĩ gì đến khu vực đi chơi thường nhật đã được giới hạn. Theo thông lệ mà ai cũng biết là nếu nơi Promenade des Anglais là chỗ cho du khách thanh lịch vào mát đến cuối đường, thì du khách không nên đi bộ qua phía đông khỏi công trường Massena và chỗ đá Gera, bằng không thì sẽ mất tiếng là sang trọng. Có thể trong những ngày nào đó, ta được đi múc tới chợ bán hoa và du lãm trong châu thành cũ, nhưng không hề bao giờ ai có thể nghĩ đến vượt qua khỏi mũi lâu đài, để mạo hiểm đi dạo theo những bến xa vắng nơi hải cảng nhỏ hẹp. Thế mà Vĩnh Châu lại thường hướng dẫn nàng đi về phía đó. Thiếu phụ ngạc nhiên hỏi, Anh muốn đi đến đâu nữa đây? Anh muốn chỉ em xem một góc nhỏ, giống hẹp như ở miền nhiệt Đới, Một chỗ xinh đẹp mà anh khám phá ra được hôm thứ Năm rồi, trong lúc em đi dự buổi hoa tấu lừng danh ở can đó. Hoàng Thúy cười lạc nói, À, phải rồi, tôi nhớ rõ là hôm đó anh nhức đầu nên không đi được. Vĩnh Châu không đáp lại cô nói ấm chỉ, mà ôn tồn giải thích. Thành khí và sự yên tĩnh là những nhu cầu thiết thực cho sức khỏe của con người. Thốt xong câu ngàn ngữ như một nguyên tắc không bắt bẻ vào đâu được, Chàng mở một cánh cửa nhỏ Và nếp mình cho hàng thúy bước vô Chàng vui vẻ nói Mời em vô địa phận xứ hạ uy di của anh Trước mắt họ hiện ra cảnh một chồng cây dừa cao phúc Mấy bụi chuối um tùm Và nhiều cây dứa rừng Hình dáng kỳ lạ Trông rất dữ tợn Tạo thành một xẻo đất đặc biệt miền nhiệt đới Trọn khoảng vườn bé nhỏ ấy ẩn mình trong hốc đá màu đỏ Được trang hòa ánh nắng mặt trời Qua mấy cành trên nữ nhấp nhánh thấy mặt biển chiếu người dưới ánh nắng miền nam. Vĩnh Châu bồng bột hỏi. Cảnh trí này có đẹp mắt em chăng? Hoàng Thúy lơ đảng nhìn chung quanh rồi đáp. Cũng đẹp, cảnh hơi lạ mắt, đặc biệt. Nhưng ở đây không phải là nơi sang trọng anh à. Ô, em đừng ngại vì không phải trốn sang trọng nên em khỏi gặp các người quen biết của em đâu. Vĩnh Châu đã nhận thấy cái liếc quanh của Hoàng Thúy nên chàng mới miễn mai đáp và nụ cười khinh miệt lại phước nhanh trên vành môi chàng. Hoàng Thúy không nhịn, trả đũa. Tôi không mong như vậy lắm. Nhưng chính anh là người ghét sợ sự vô trương những gì khiến cho thiên hạ chú ý. Sao anh lại đi chọn chỗ dạo chơi như thế này? Nàng gần thêm. Tôi cũng mong đừng ai gặp chúng ta vì họ sẽ để ý đến ngay còn hơn là họ thấy tôi hút điếu thuốc vô tội kia nữa. nàng cười rằng, còn hậm hực về thái độ độc tài của vĩnh châu hôm trước. từ vài bữa nay, trong câu chuyện giữa đôi vợ chồng trẻ đều có nói móc nói cạnh nhau. xong lề, tính ngôn và ý tưởng khác thường của vĩnh châu đều vô hại, có thể chấp nhận được, nên không có gì đáng phiền trách anh chàng. nhưng một buổi sáng kia, họ xuất bất hòa to, vì ý kiến bất đầu hôm ấy Trong cuộc đi chơi thường lệ trước bữa ăn trưa, Hoàng Thúy mặc bộ y phục trắng kiểu thời xưa và là mẫu thời trang mới nhất cho mùa xuân này. Nàng cầm theo cây dù nhỏ xinh xắn, rập theo kiểu dù của các bà cụ xưa và trong bộ cánh ấy nàng xem rất tươi trẻ và duyên dáng. Trước khi đi, nàng liếc nhìn vào tấm kiếp soi to tướng trong phòng, tỏ vẻ rất hài lòng. Nhưng tại sao nàng chật thở dài? Bởi vì nàng đẹp quá. Như thiếu nữ trong bài hát cổ ở xứ Kyoto. Nàng biết nàng xinh đẹp, nhưng bài hát lại tiếp, nàng thích có được người khen biết không? Nàng thích có được người khen. Song tháng ơi, nàng đã có chồng, có chồng còn mới quá, nên kẻ nào giàu bạo tấn tỉnh nhất cũng không dám mở lời khen nàng. Lúc đầu, sự yên tĩnh ấy rất nhẹ nhàng, dễ chịu, cho thiếu nữ một cô giàu có, nhưng vì quá bị nịnh bợ, Tân bốc nên đã chán ngấy rồi. Nhưng mà, nếu thứ nữ không xoay kiếm, chắc nàng phải nghi ngờ cho sắc đẹp nàng. Mà một kiếm soi lại ngưỡng mộ lạnh lùng quá. Còn Vĩnh Châu thì, đứng trước cô vợ trẻ đẹp, luôn luôn phục xích đúng thời trang, tân thời. Dù ở trong nhà đi nữa cũng vậy, chàng cũng chỉ yên lặng ngắm ghía nàng bằng một cái nhìn dài, có thể cho là khen phục. Xong lối nhìn ấy, khổ thay lại câm lặng. Nên không thỏa mãn được lòng nàng Biết rằng lời ca tụng quá lồ liễu Hay giọng nói quá ưu yếm Sẽ làm Phật ý nàng Mà nàng cho là quá sổ sàng Nhưng còn lối xử sự, sự trung dung kia Rõ thật thái quá Nàng xinh đẹp Nàng đã biết Nhưng nàng thích được có người khen Biết không Xong khổ nổi vĩnh châu cứ khư khư giữ đúng lời giao kết nên không hề mở miệng khen tặng nàng lời nào Sáng buổi ấy trong bộ trang phục tươi mát đầu xuân, Hoàng Thúy theo chồng đi ngược lại phía bờ biển và bãi cát sang trọng để đến đến Paijong nơi thác nước cũ mà đáy đã gần ba phần tư khô cạn Vĩnh Châu vừa mỉm cười vừa nói với cô bạn đây cũng không phải chỗ cho người sang tới nhưng em ngắm xem cảnh trí này đâu kém phần ngoạn mục thung lũng huy hoàng sáng lạng và xanh biếc với dãng núi đầy tuyết phủ chạy về phía bắc hiển bày trước mặt họ đến tận chân trời. Hoàng Thúy nhíu môi đáp, "Có lẽ nàng tuy thanh nhã, tinh tế, song không có chất thi sĩ tính, hồn nhiên nhạy cảm nên chỉ thích phong cảnh nhân tạo sắp đặt và trình bày để làm đẹp mắt hơn là thắng cảnh thiên nhiên. Ngoài ra, số mọi u lao động của thành phố phọc xi mỹ lệ này đối với nàng thiếu hẳn thẩm mỹ." Trong khi nàng quan sát cảnh trí trên đây, Mà nàng cho là giống hình ảnh trong các bưu thiếp Và tìm hiểu coi có gì lôi cuốn Vĩnh Châu Thì nàng chợt thấy chàng bước xuống mấy bậc thang nhỏ Bằng đá và đi trên sỏi khô của dòng thác Ba Dông. Nàng đã quen với tính ý bất thường của ông chồng bê tha và lãng mạn quá mức rồi Nhưng nàng cũng không khỏi ngạc nhiên về cách đi chơi quái gỡ này Thanh niên bước đi rất dễ dàng như đi trên mặt đường bằng phẳng Chàng thấy gần một nhóm phụ nữ giặc vũ Như người ta thường thấy hồi xa xưa dọc theo bờ sông cạn nước. Chăn ngưng lại, không chút công nệ trước một thiếu nữ đứng riêng biệt đang sử dụng bàn đạp rất hăng hái. Qua cơn sửng sốt, Hoàng Thúy đâm bực tức. Nàng đứng làm gì? Cạnh bao lơn đá để nhìn ông chồng dị thường này lượn trên dòng sông cạn. Nàng nghĩ thầm. Mình có vẻ gà mái ấp vịt con, kỳ quái thật. Nàng phát giận, thối lui vài bước định trở về khách sạn chưa tới bữa ăn trưa, xong nàng lại hồi ý nếu Vĩnh Châu không trở lên, có nên bỏ mặt chàng và cho chàng một bài học, hay tốt hơn là đi xuống theo chàng để cho chàng biết rằng dẫn một thiếu phụ sang trọng đến chỗ khác thường như vậy, quả thật thì chứ lắm chăng? Bản tánh hiếu chiến của nàng chọn ngay giải pháp sao? nàng nhất định đích thân xuống coi chuyện gì mà Vĩnh Châu mê say đến thế. nàng bèn leo xuống đáy sông vay dồn cạn nước vì gót giày quá cao nên mỗi bước nàng đều loạn choạng, muốn trượt té. Nàng thấy cuộc đi chơi mất thể diện và lốp bệt quá nên đổ quạo khi đi gần tới vĩnh châu. Thanh niên lại không nhìn thấy vẻ câu có của nàng, cứ chăm chú nhìn thiếu nữ giặt đồ ở riêng biệt kia. Đó là một thiếu nữ trẻ và tuyệt đẹp, một cô gái tóc nâu, mắt to đen nhánh, một thứ nước da mặn mòi của các cô gái miền Nam đầy ánh nắng. Lúc đến gần. Hoàng Thúy cũng nhận ra con ranh này đẹp mà quyến rũ nữa. Vì luật sư thản nhiên nói với vợ lúc nàng còn đang trăng trượt trên đá sỏi. Em có nhận thấy bộ điệu thiếu nữ nhịp nhàng không? Hoàng Thúy đáp, tôi chỉ thấy chỗ này khoái gỡ do ít hạ cấp của anh tìm tòi đến, cùng sự hiện diện kỳ cướng của anh ở nơi đây mà thôi. Anh thiết nghĩ. Con sông này không phải chỗ khác thường để xem giật vũ Và anh nói cho em biết là anh rất thích những hoạt động chuyên môn Cùng những động tác nghề nghiệp lắm Thói quen và lối tiết kiệm đương nhiên về lao lực Tạo nên một nhịp điệu gọn gẽ và tuyệt hảo Anh có thể quên thời gian khi ngắm cách sử dụng bàn đạp của em bé này Em bé cũng xinh quá chứ Hoàng Thúy mỉa mai đáp Tôi chỉ thấy anh quên mất thì giờ Ngừng một chặp nàng nói tiếp. Nhưng anh không mất thì giờ đâu, ngày nào nơi tòa án anh có biện hộ cho một cô gái giặc đồ thì chắc chắn là anh sẽ vui sướng vì anh đã biết rõ sinh hoạt của họ rồi. Sau câu nối mắt, nàng lại ra vẻ dịu giọng nhưng vẫn còn chăm biếm. Trong khi chờ đợi sự thành công rực rỡ hứa hẹn cho tay hùng biển của anh, chúng ta nên trở về dùng bữa. Sau cuộc đi chơi lý thú này, thế nào chúng ta cũng về trễ? Vĩnh Châu rút đồng hồ ra xem, rồi điềm nhiên nói, Chưa đâu, anh thấy chúng ta còn đủ thời giờ tạt qua quán Kim Anh uống đi rượu vang bọt tô nữa kia." Hoàng Thúy càng bực tức về thái độ thản nhiên của Vĩnh Châu, điền nói, Tôi không thích uống rượu bọt tô hôm nay, nhưng tôi không cấm cản anh đến cụng đi khai vị nơi quán cốc ở vệ đường với các cô bạn mới của anh. Như vậy có lẽ thích hợp hơn với thói quen của anh hơn là những tụ quán Cao lâu sang trọng mà anh kinh miệng. Luật sư trẻ tuổi, kinh ngạc, nước mắt nhìn vợ, đoạn điềm nhiên nói, Sở thích của anh, có lẽ, nhưng anh không biết. Thói quen của anh, chưa đâu, mà hiện thời anh không muốn thí nghiệm. Thôi, chúng ta đi về. Chàng lấy giọng làm lành, nói, Em cho phép anh dịu em nhé. Anh sợ em trật chân, trên lối đi gặp ghen này. Cảm ơn, Không sao, tôi chắc tôi đi một mình được." Hoàng Thúy chợt ngó lên, nhìn thấy cách nào vài bước, cô gái trẻ đẹp cô vừa giặt khi nãy, đang đội gói đồ giặt trên đầu, đi chân không mà bước đi rất uyển chuyển và vững vàng. Tỉnh Châu tình thật, không khôi hạ, không khôi hài nói: "Kia, em ngắm nhịp điệu ấy xem, đẹp như vũ khúc, còn cách đội đầu nữa, chỉ có phụ nữ tập quen từ đời này sang đời khác." với để vật nạn trên đầu và giữ được thế quân bình trên cổ, thẳng thắn vượt mức đến vậy. Em xem, thiếu nữ này là một hòa điệu sống động tuyệt mỹ, cho đến mảnh khăn màu cam cũng làm nổi bật sắc thái tổng hợp nữa. Lần này thật là quá rồi, hoang thúy loạn choạn trên góc dài cao, tôi thấy mình như làm trò hề. Nàng trang phục tối tân, đúng thời trang, đắt giá, thế mà không được một cái nhìn khen tặng nên lòng nàng xe thắt lại khi nghe lời ca tụng một mảnh khăn xéo vàng cũ kỹ của người khác. Quyền mất phép lịch sự, nàng bút hỏi. Bộ tôi mướn anh để khen tặng gái đứng đường ở thành Nice này hay sao chứ? Nàng lại nhún vai, khô khan cười gần. Mà thôi, cũng không hại gì. Nhưng sở thích anh sao hạ cấp quá, thấp kém đến lạ thường. Anh cần nên ngay thẳng, ghi thêm điểm này vào phiếu lý lịch của ông Thành Mỹ mới đủ vĩnh châu làm thinh không đáp, chàng khéo léo để cơn phẫn nộ lướt qua và tự chế ngự nụ cười ranh mạnh thường lệ của chàng. Bận trở về khách sạn rất lặng lẽ, nhưng trong lúc ăn uống, thanh niên tuy không lộ vẻ cố ý, song tỏ ra rất ân cần khả ái. chàng khéo lựa dịp để xen vào một câu khen tặng kín đáo, một lời khen ý nhị về chiếc áo trắng nàng đang mặc. Lần này gương mặt kiều Diễm và nghiêm khắc kia bỗng tươi nở hai lòng. Chương 19 chín chuyện xảy ra trên dòng sông Bayon làm cho Hoàng Thúy khó chịu hơn là ghét giận. Vả lại nàng rất ngạc nhiên và tự cho là mình gàng khi tỏ ra ghen tuông trong tình trạng vừa chồng hờ như vậy. Suy nghĩ cho kỹ nàng thấy chồng nàng dễ hơi kỳ quặc mơ mộng nên lưu tâm đến vẻ đẹp của tác động thì một gương mặt như người ta ngắm một bức tranh, một phong cảnh hữu tình, cô gái thời giặc kia không thể ăn đứt nàng được. Nàng lại hối hận vì những lời lẽ tác tệ, những lời mà nàng không bao giờ thốt ra nếu không bị bực mình, vì bị gió làm bực tung mái tóc và sỏi đá làm đau nghiến chân nàng. Vì thế, nên nàng rất biết ơn Vĩnh Châu đã khéo léo để cho cơn giận của nàng trôi qua. Chuyện tưởng đã quên mất rồi, không ngờ Một chuyện khác lại xảy đến Trong một tối nọ Ở nhà chứa bạc mô thật cặt Và lần này nghiêm trọng hơn Nên đã giúp cho Hoàng Thúy khám phá được Vài khí cạnh về dĩ vãn của Vĩnh Châu Mà bấy lâu nay nàng rất mù mờ Đêm đã khuya Và ngay từ lúc đầu Hoàng Thúy đã tươi cười Ngay thơ đưa ý kiến với Vĩnh Châu Anh đừng ở gần tôi Anh sẽ đem vận đen đến Ai lại vợ chồng mới cưới Mà ngồi chung một sòng bạc không thể như vậy được. nào ai được hạnh phúc cả đôi bên bao giờ? Bỉnh Châu đồng ý. tốt, anh tránh xa em, nhưng thật ra thì anh có thể là bùa hộ mạng cho em. nhưng thôi, chúng ta nên tin theo lời truyền thuyết ấy, vì đó là ý muốn của em. chàng không có ý chế chịu, song nó lại đến rất ngẫu nhiên. mặc dầu chàng cố tránh những câu nói làm phật lòng nàng, điều mà nàng không chịu làm đâu. nhưng nàng cũng căm tức vì bị bắt bẻ, cũng không bao giờ thắng được chàng trong những đối thoại nhỏ nhặt như vậy. Đêm hôm ấy, Hoàng Thúy tuyệt đẹp, trang phục lộng lẫy, dạo chơi một mình từ bàn này sang bàn khác. Nàng cũng đánh lai rai, vì nhang rỗi, vì theo thói phù hoa, chứ nàng quá giàu, có cần gì thua hay được. Nàng bị lôi cứu trong men say cân bạc, vừa đủ để mua vui trong chốc lát, chứ không thể bị thu hồn vào. Lắm lúc, Đang tự hỏi, có gì mà thiên hạ mê say cờ bạc quá vậy? Vui thì vui, đành rồi. Nhưng làm sao hiểu được những gương mặt căng thẳng, thân sắc biến đổi, đôi mắt điên loạn của vài tay cờ bạc. Họ dường như là bị ma hành. Vĩnh Châu thì không đánh bạc. Theo thói quen, cố thật của chàng, như Hoàng Thúy đã nói, chàng đi quan sát. Chàng đứng yên lặng thật lâu, ẩn mình ở bề một cửa sổ mở rộng. nhìn xét tỉ mỉ. Những nét mặt đâm chiêu hay hớn hở Do tình cảm phức tạp của họ tạo nên Và phải nhìn nhận là Ai có ốc thích quan sát như Vĩnh Châu Thì sông bạc Casino Tại môn Thực Tạc Lô này Là một môi trường rất dồi dào Để quan sát Với thành phần con bạc đủ cả mọi giới Vĩnh Châu lại len lõi Giữa các dãy bàn Mỗi bàn đều có hai ba vòng người các tay cờ bạc Ké đứng người ngồi Chàng không ở chỗ nào lâu và hoàng thúy vẫn theo dõi chàng từ đằng xa lấy làm ngạc nhiên sau thấy chàng siết tay nhiều người cũng đi chơi như chàng chàng còn chuyện trò vài câu với vài người khác nữa có lẽ đi trùng ưa quan sát đã lây sang hoàng thúy hay sao mà nàng cũng nhận thấy những khách cùng những cặp vợ chồng gặp vĩnh châu đưa thuốc hạ người trong giới thượng lưu trí thức nàng nghĩ thầm là thật ý với mình sao anh chàng làm như người ở rừng không quen biết ai Bây giờ anh lại tỏ ra con người lịch thiệp dữ, lại có nhiều người quen biết trong giới thượng lưu như vậy kìa. Nàng lại thắc mắc và đánh thêm một dấu hỏi trong đầu óc nàng về quá khứ của ông chồng. Bỗng nàng giật mình, cách nàng chừng vài bước, nàng vừa nghe tiếng nói của Vĩnh Châu. Quanh một bàn chơi roulette có đến ba bốn chục tay bạc nàng bao vây để chăm chú theo dõi một ván bài to. Hoàng Thúy vừa mới đến phòng ấy nên không treo vào được lại còn bị lấn vào đám đông và mắc kẹt sau một cục trụ lớn không phương thoát ra được. Vĩnh Châu lại ở phía bên kia khuất hẳn với Hoàng Thúy và cũng không trong thế nạn. Trái lại, người đối thoại với chàng lại đứng thấy rõ gần bên Hoàng Thúy. Đó là một thiếu nữ to lớn, tóc vàng, phướng son tô đậm và phục sức rất giêm dúa, sắc sở. Hoàng Thúy nghĩ thầm. Rõ thật Vĩnh Châu tuyển chọn đủ giới trong lối giao thiệp. Thiếu nữ này không thuộc phái sang trọng rồi Chắc chắn như vậy Nàng nghe tiếng Vĩnh Châu Nhưng không rõ chàng nói gì Xong câu trả lời của thiếu nữ Khiến nàng sửng sốt Còn em thì sao Anh lại hỏi em gặp ngỡ anh ở đây có mừng không Ngày mai Đến ba nam Em sẽ được hoan nghênh cho coi Em là người đã tìm được anh Còn người lẫn tránh Anh, anh mất tích luôn từ mấy tháng nay mấy tháng Hừ, mấy tháng Em nói lời lố, mới đầu vốn tuần lễ thôi. Mà có chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Rủi ro, băng gái, gia tài, mọi người đều thắc mắc về anh. Không có gì hết đâu em, anh du lịch, anh đi lưu lộng ra đây. Ồ, em không tin được. Ồ, nói vậy là anh không có quyền đi chơi hay ở không một thời gian sao? Hoàng Thúy không nghe đoạn chót câu chuyện, Vĩnh Châu chắc đi xa và thiếu nữ đã theo chàng. Nàng đứng bàn hoàng, sửng sốt, đôi chân nàng run run muốn té quỵ. Một cơn giận nổi lên, sôi sục trong lòng nàng. Vĩnh Châu đã làm gì với thiếu nữ ấy? Nàng lặp lại với câu nghe lỏng khi nãy và có hai điều khiến nàng tức lộn ruột gan. Họ xưng hô anh em với nhau và nhất là Vĩnh Châu cúi dấu cuộc hôn nhân của chàng. Chàng đi du lịch lưu lỏng đó đây. Thế nghĩa là gì? Câu nói dối trá ấy. Còn cô ả, cô gái tóc vàng kia với đôi mắt sáng rực khi gặp chàng, cùng nét mặt hớn hở khi đi với chàng nữa. Hoàng Thúy nhất định phải đi tìm gặp ấy để bất tình lừng xuất hiện, rồi bắt buộc chồng phải giới thiệu nàng với người ta. Còn gì thích thú bằng thấy bộ mặt của Vĩnh Châu lúc bị bắt gặp đang tâm tình với hạng gái khả nghi ấy. Nàng cố lách mình đi tới, nhưng không thể được đám đông khách sang trọng này đang bao vây nàng. Làm sao nói cho họ nghe những tay cờ bạc đang say mê ván bài to khi họ đang hồi hộp tập trung cả tâm trí đang trong đôi mắt vạt phòng nhìn chăm chú vào ván bài để họ tránh đường cho một thiếu phụ trẻ đang tức giận muốn đi qua. Hoàng Thúy nhẫn nại, mà thật ra thì nàng rất nóng nảy cố lan lỏi cho được để thoát ra ngoài. khi đến chỗ trống có thể thấy toàn diện khắp gian phòng. Thì nàng lại thất vọng vì hai người kia đã mất dạng. Nàng đứng lặng người, tức tối vô cùng. Nàng căm gan, tự hỏi không biết chồng nàng dắt cô gái ấy đi đâu. Bỗng nàng giật mình, nghe có tiếng nói thông thả sau lưng nàng. Anh chắc em Thúy muốn đi về, để anh gọi tài xế cho xe lại. Hoàng Thúy trân trối nhìn chàng, không thốt lời. Chàng có vẻ rất tự nhiên, như thường khiến nàng tự hỏi. Không biết nàng có bị hoa mắt lúc nãy chăng? Hóa nhọc lắm nàng mới đáp Ừ thôi chúng ta về Nàng chưa hoàn toàn tỉnh lại Khi thấy chàng quá tự nhiên Và chàng còn có một mình Chàng không nói chuyện lâu với cô gái kia Chàng về dặt Chàng sợ nàng Hay quá tình chàng hờ hưởng với cô ta Lúc Vĩnh Châu ngồi gần vợ Trên chiếc xe tối tân Để trở về Nice, Chàng khoan khoái nói mày quá thoát nạn Anh luôn luôn muốn thoát ra khỏi nơi chật nức người như vậy Hoàng Thúy mơ màng hỏi Thật à? Thật chứ, nhất là đêm nay Không nghe nàng đáp lời nào Ốc quan sát của Vĩnh Châu hôm nay bù đi vắng hay sao chứ Có lẽ vì chàng còn nói tiếp với giọng chân thành mình gì Em Thúy thích đi mấy nơi này lắm sao? Hoàng Thúy cao có, sẵn giọng đáp Bồ anh muốn ngạo tôi sao? Chính anh là người đáng bị đặt câu hỏi đó Ô, anh chán lắm Thì giờ có thể sử dụng hay hơn, thông minh hơn hoặc lý thú hơn. Hoàng Thúy bật cười rằng, cái cười lắm gượng khiến Vĩnh Châu lưu ý ngay. Anh đâu có vẻ gì chán ngán đêm nay. Khi rời xa tôi đâu, anh cứ tìm danh từ nào cho xứng đáng với thái độ của anh. Tôi muốn nói cử chỉ khiếm nhã của anh. Khiếm nhã? Vô lễ cũng được. Anh thích nghe một tiếng khác, đúng nghĩa hơn đêm nay anh thích nghĩ anh có gì khác hơn thường bữa đâu nào? vậy càng chứng tỏ thêm là anh không thành thật trong những ngày khác. vô lý thật. Tĩnh Châu ngạc nhiên, dây qua ngó vợ để nhìn nét mặt nèm, nhưng con đường chỉ sáng lờ mờ, không soi tỏ được trong xe. tuy vậy, chàng vẫn bình tĩnh đáp. em vui lòng cắt nghĩa cho anh nghe đi, anh không hiểu em chút gì hết. nếu là một chuyện đùa, chưa biết là sự gì còn nếu là một chuyện quan hệ thì chắc có sự hiểu lầm xin em giải thích rõ ràng giìm anh chàng không nghe một tiếng trả lời nào trong lúc đó xe quanh đến một góc núi có ngọn đèn đường sáng tỏ chiếu vào trong xe nên vĩnh châu nhìn thấy nét mặt hầm hầm của hoàng thúy chàng mới biết là có chuyện nghiêm trọng nhưng chàng cố muốn làm hòa nên đưa tay định nắm tay nàng nói nhỏ nhẹ em gái yêu quý có chuyện gì về em Em vui lòng nói dùm đi. Sự ruộng chạm và lời nói du dương có mảnh lực làm nổ buồn sức phản ứng của Hoàng Thúy. Thôi đi, thật không ngờ, thật là khi dễ quá. Ông Vĩnh Châu muốn làm gì thì làm đi, tình tự với bèo trước mặt tôi đi. Nhưng làm ơn làm phước đừng giả bộ thiệt thà, tôi thù ghét sự giả dối lắm. Anh đây cũng vậy. Vĩnh Châu cứng cỏi, nhưng không nóng giận đáp lời. Tuy chỉ biết tại sao bị Hoàng Thúy trách nắng như vậy, Anh rất ghét sự dối trá và anh đau lòng thấy chúng ta đang bị lúng túng trong câu chuyện. Nhưng thôi, chúng ta nên cố gắng tìm ra sự thật đi. Anh chắc có sự hiểu lầm rồi. Em cứ nói rõ chuyện gì hay là ai làm trái ý em chăng? Ông đừng chọc tức tôi với giọng nói hiền lành ấy. Không hợp với ông đâu. Đây, tôi muốn cho xe ngừng lại đây, đuổi anh. Ừ, để anh đứng giữa đường, hầu trở lại tìm cô gái ấy. Cô nào? Ồ! ồ chỉ đựng một cơn giận cực điểm Sao? Cô nào hả? Có ngựa to xác có bộ tóc vàng đó Vĩnh Châu kêu lớn À, thôi được, anh hiểu rồi Em muốn nói Bích Châu Ô là là Ừ, cho anh cười đi con người vô liêm sĩ, vậy mà tôi thích hơn Trời, em Hoàng Thúy Anh cười vì đó là một chuyện điên rồ Bích Châu nào phải nhân tình của anh Và không hề có như vậy được Nhưng hai người biết nhau. Đã hẳn, ai lại không biết Bích Châu? Nhưng không ai cần thấy phải giấu giếm rằng mình đã có vợ. Thảo nào, em đã nghe câu chuyện, nhưng anh thích nghĩ đời riêng tư của anh không liên hệ gì với cô gái ấy hay với các bạn ở hộp đêm của cô ta. Lại không cấm anh xưng hô với người ta là anh anh em em vô cùng mật thiết. Chuyện thường mà, Bích Châu xưng em với tất cả mọi đàn ông. Anh nói với em là nàng có thể biết chúng ta từ lúc còn ở trong nơi khi lận. Anh không làm tôi tin được, rằng Bích Châu không có gì với anh. Trời hỡi, thật em, anh không còn cách nào chứng minh cho em biết, khác hơn là nói cho em tin rằng sở thích của anh chỉ nhắm vào thiếu nữ trẻ trung, và sự ấy, thang ôi, anh không còn có quyền nữa. Cơn giận của Hoàng Thúy vụt như liền không bao giờ Vĩnh Châu ám chỉ rõ rệt tình trạng ly kỳ của hai người, nhất là không khi nào chàng thốt tiếng thang ôi ảo não giường này. than ôi, tiếng thang vắng tắt ấy, vọng vào tay thiếu nữ mới mang mát làm sao? Cơn phẫn nộ của nàng liền tan biến. Vả lại nàng cũng không muốn gửi chuyện chung sống ô yếm với ông chồng nàng. giọng nàng đã dịu lại, tuy nàng còn giả vờ cho ra vẻ. Tôi xin tin lời anh, nhưng nếu anh chọn một người giao du ít loè loẹt hơn, ít sắc sảo hơn thì có phải dễ dàng cho tôi chăng? Con ngựa bãi ăn mặc sang và tôi phải nhìn nhận. Lần này Vĩnh Châu bật cười lớn. Bích Châu mà nghe em nói tất sẽ mừng rơn, lời khen ngợi của một mỹ nữ đẹp, sang, trang nhã như em mà trẻ trung nữa, thật trẻ. Bích Châu đáng thương kia không nghe được hàng bữa đâu. Thật ra nàng đẹp lắm. Nhưng anh chỉ nghe người ta nói lại với phụ thân anh Và chắc ánh sáng trong phòng chứa bạc tệ lắm sao Nên em mới lầm dưới lớp phấn son tinh xảo của nàng Mà cho nàng còn xuân trẻ Hoàng Thúy không đáp song Vĩnh Châu đã hiểu ngầm Rằng nàng đã hết giận rồi thừa cơ hội ấy Chàng ranh mạnh nói tiếp Hay là tại em có cặp mắt đa nghi đối với nàng Đôi môi chàng Đã nở nụ cười khó hiểu Cùng đôi mắt chàng lóe lên tia sáng bất thường Xong bóng tối trong xe, đã che khuất cử chỉ nói trên và Hoàng Thúy khỏi bị chạm về thái độ chế diễu, luôn luôn nhấn mạnh những hành động và lời nói của nàng